Hình thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 365 Dương Mưu, Hổn Trướng, E. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzcatan, Beta Sakura, phía Bắc, trong đại doanh núi Linh Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U.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 Chú Mẫn cũng cười nói thuộc hạ nguyện ý trấn thủ nối Linh T, Hân U, Vinh, Quy, Quy, U Nối Linh T, Hân U, Vinh, Quy, Quy, U Nhất định phải có người trấn thủ Chu Mẫn cũng không vội Chỉ cần còn chiến tranh thì lo gì không có trận đánh Không ngờ các ngươi lại đồng lòng như vậy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 Ngay cả những thành trì kia mà đại quân Bắc Nhung còn có thể công phá thì tòa Lạc Châu thành càng không cần phải nói Cho nên lúc trước thành Lạc Châu thất thủ thật sự không thể trách tôn Diệu võ Thiên thời địa lợi nhân hòa Một cái cũng không có Cho dù tôn Diệu võ có là tôn vũ, tôn vũ là nhà chiến lược quân sự viết ra binh pháp tôn tử chuyển thế hay bạch khởi. Bạch khởi là danh tướng vô địch của nước tầng trong thời chiến quốc sống lại thì cũng chỉ có nước bị đánh tan tành mà thôi. Đợi đến khi mặt gia quân suốt binh tới. Mặc dù thành lạc châu cách núi Linh Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy.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 Bản tướng quân thật muốn nhìn một chút xem rốt cuộc kỳ lân mặt ra quân có bao nhiêu lợi hại Tần phong cười nói tôn tướng quân cứ mỏi mắt mong chờ đi Không tới nửa khắc đồng hồ trong thành lạc châu liền truyền ra khói tín hiệu màu lục biết Tôn diệu võ sưởng sốt đây là xong rồi sao tần phong cười nói tôn tướng quân mời Thời điểm tôn diệu võ mang binh mã Vọt tới thành lạc châu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 Người khác thế nào Tôn Diệu Võ không biết nhưng mà hắn mãi không vượt qua cửa ải trong lòng kia Nếu như không gặp được mặt gia quân và định vương phi Chỉ sợ Tôn Diệu Võ không buồn bực mà chết mang theo niềm tiếc nuối cả đời Thì chính là dứt khoát vò đã mẻ lại sức vào rừng làm cướp rồi Cũng chính vì vậy mà Tôn Diệu Võ luôn tôn kính và tin phục Diệp Ly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 Nói bình thường lão Tôn thấy lá gan mình rất lớn nhưng mà kế hoạch này của Vương Phi không khỏi quá mạo hiểm đi Nhỡ đâu hát liên bằng không mắc mưu không tới cứu viện Thành Lạc Châu thì bên Vương Phi sẽ gặp phiền toé rồi Tần Phong vuốt vuốt cầm suy nghĩ một chút nói Vương Phi nói hát liên bằng nhất định sẽ đến Tại sao?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 Tần Phong cười nói Tôn tướng quân chuẩn bị thủ thành cho tốt đi Đợi đến khi binh mã Bác Nhung kéo tới thì nơi này sẽ không còn thoải mái đâu Tôn Diệu Võ nghiêm túc gật đầu nói yên tâm Ta tuyệt đối không để người Bắc Nhung cướp lại thành Lạc Châu trong tay ta lần nữa Tin tức Lạc Châu bị mặt ra quân công chiếm nhanh chóng truyền đến đại doanh của Hát Liên Bằng Tướng lĩnh trên dưới đều lần lượt góp lời muốn lập tức suốt binh đoạt lại thành Lạc Châu. Những tướng sĩ Bắc nhung này từ khi tiến vào Trung Nguyên thì có thể nói là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Cho dù từ năm trước bắt đầu đối đầu mặt gia quân thì không tiếp tục tiến tới được nữa nhưng cũng không bị tổn hại gì. Đặc biệt là tướng sĩ đại doanh phụ cận núi Linh Tê hơn. U, Vinh, quy quy U, Vốn không phải đối mặt với quân chủ lực của mặt gia quân Trong lúc vô tình dần dần cảm thấy mặt gia quân cũng không có gì hơn người Lúc này nghe thấy thành lạc châu mà mình chiếm lĩnh cư nhiên lặng yên không tiến động bị mặt gia quân phản công Điều này sao có thể khiến bọn họ nhẫn cho được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 Hát liên bằng trầm giọng nói. Phó tướng bên dưới khinh thường quẹt quẹt khóng môi, nói định vương phi kia chỉ là một nữ nhân, nào biết đánh giặc là gì. Nhưng mà bất luận thế nào cũng không thể để mặt ra quân coi thường dũng sĩ bắt nhung ta được. Trong mắt hát liên bằng chợt lón lên tia sáng nhạt, bên mép vẽ ra một nụ cười lạnh lùm.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 Phó tướng kia mặc dù tính tình thô lỗ nhưng vẫn nghe ra được vài phần xem thường trong lời hát liên bằng Không khỏi sưởng sốt một chút nhưng vẫn lĩnh mệnh xoay người ra ngoài Đợi phó tướng kia rời đi Hát liên bằng mới nhìn lướt qua mọi người phía dưới Lạnh lùng nói lập tức ra rõ cho ta Diệp ly rốt cuộc ở nơi nào những người khác đều ngẩn ra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 Đứng sau lưng nàng là trái tỉnh Lâm Hàn và Chu Mẫn đang trấn thủ núi Linh Tê Hơn Ú Vinh Quy Quy Ú Chu Mẫn có chút tò mò hỏi Vương Phi Hát liên bằng thật sự sẽ tới tiếp ứng sao Diệp Ly cười nhạt nói đây không phải là vấn đề Hát liên bằng có mắt mưa hay không Cho dù hắn biết rõ có vấn đề Nhưng hắn cũng chỉ có thể đi theo lộ tuyến chúng ta thiết kế mà thôi Nếu không Hắn chuẩn bị đem cả ba thành trì phụ cần nối linh tê Hơn Ú Vinh Quy Quy Ú Nhưng cho chúng ta đi là vừa chu Mẫn trầm ngâm trong chút lát Cao mày nói Vương Phi để tôn tướng quân đi đoạt lại thành Lạc Châu Lại cho Hà tướng quân đi đoạt thành Huy Vân Cho dù Hát Liên bằng bỏ được Lạc Châu thì cũng không thể bỏ lại thành Huy Vân của mình tất nhiên sẽ điều binh tăng viện Nhưng mà Như thế Hát Liên bằng nhất định sẽ biết trong quân ta hiện trống rỗng Ngộ nhở hắn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 Nhưng trong đó tin nhụy mặc gia quân không đến 10 vạn Còn lại phần lớn là tàn binh đại sở và binh mã của Hà Túc Mặc dù binh mã dưới tay Hà Túc so với các tướng lĩnh đại sở khác thì không tệ nhưng vẫn không cách nào sánh được với Bác Nhung Chẳng qua điều này không thể trách Hà Túc được Chu Mẫn do dự một chút Thấp giọng nói Vương Phi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 Hát liên bằng vừa mới phái ra 10 vạn đại quân đi về phía thành hệ vân Sau lưng một nam tử áo đen đi tới bẩm báo Diệp ly gật đầu nói ta biết rồi, lui ra đi Phước tay cho nam tử tới thông báo lui Diệp ly vừa suy nghĩ vừa nói thủ hạ dưới tay hát liên bằng cũng phải hơn 40 vạn nhân mã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 Đường nối gặp ghen dễ thủ khó công. Chỉ cần chúng ta có thể trụ được nửa tháng thì đã đủ để Hà Túc chiếm được thành hệ vân. Cho dù thất bại, thì bản phi sẽ thông báo cho nguyên bùi tướng quân. Một khi nối linh tê, Hơn, Ú, Vinh, Quy, Quy, Ú, Thất thủ hắn sẽ lập tức mang binh từ Hồng Nhạn Quan chặn lại đường đi của đại quân Bắc Nhung. Mặc dù làm như vậy có chút mạo hiểm nhưng nếu như thành công thì Hà Túc chiếm thành hệ vân. Tôn Diệu võ chiếm Lạc Châu cùng với núi Linh Tê. Hơn U Vinh Quy Quy U Tạo thành tam giác vây đại quân hát liên bằng ở giữa. Đến lúc đó, hát liên bằng có muốn lui cũng không được Thuộc hạ hiểu Thuộc hạ thề sẽ bảo vệ núi Linh Tê, Hân U, Vinh, Quy Quy, U Chẳng qua là Hay là Vương Phi Di giá đến Hồng Nhạn quan trước đi suy nghĩ một chút Chú Mẫn vẫn nói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 Hân, Ú, Vinh, Quy, Quy, Ú Rơi vào trong loạn đấu Quả nhiên như Diệp Ly và Chu Mẫn đoán Hát liên bằng không tự mình đi Cửu viện thành Hệ Vân và Lạc Châu Mà ngược lại tập trung 20 vạn nhân mã Còn lại toàn lực tiến công núi Linh Tê Hân, Ú, Vinh, Quy, Quy, Ú Phía đông Lữ cận hiện giao chiến hồi rằng co hồi lâu mà chưa đột phá được Cánh quân giữa do gia luật giả và hách liên chân liên thủ lĩnh suốt hơn 80 vạn đại quân cũng không đánh lại 50 vạn nhân mã của mặt tu nghiêu Giao chiến nửa tháng đều là bại nhiều thắng ít bất đắc dĩ chỉ có thể lùi về phía sau Nếu như hách liên bằng có thể mở ra một lối đi từ nối linh tê Hơn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 Mặc dù hát liên bằng biết Diệp Ly sẽ chuẩn bị gây bất lợi cho mình nhưng không thể không được ăn cả ngã về không? Dấu toàn lực tấn công nối Linh tê Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ú. Trận tiền nối Linh tê Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ú. Nhân mã song phương giao chiến 5 ngày tự thương vô số Nhưng không ai có một chút ý định lùi bước So ra lần này quả thật mặt gia quân bị thua thiệt Lúc này chiến lược mặt gia quân vốn không bằng đại quân Bác Nhung Số lượng nhân mã so ra cũng kém Bác Nhung Nếu như không phải núi Linh tê Hơn U Vinh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 Mà binh mã phải đi tăng viện Thành Hữu Vân và Lạc Châu đến giờ vẫn chưa thấy truyền về tin tức. Nếu như tiếp tục thương vong như vậy, cho dù mình có toàn diệt binh mã trên núi Linh Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, thì binh mã của mình còn dư lại cũng không đủ để mặt ra quân ở hồng Nhạn quan phía sau dẫm chết. Đến lúc đó, hai bên lưỡng bại câu thương Bết bát nhất là Diệp Ly bị tổn thất thì còn có Nguyên Bùi và Quân trấn thủ Hồng nhạn quan phía sau Còn Hát Liên bằng hắn mà tổn thất thì không dậy nổi Một khi Lạc Châu và Thành Hị Vân hoàn toàn thất thủ Cho dù mình có chiếm được núi Linh Tê Hơn U Vinh Quy Quy. U. Thì cũng không dám qua đó Vừa qua liền thật sự biến thành một cánh quân cô lập Diệp ly Đứng trước đội quân Nhìn binh lính vết thương chồng chất vẻ mặt mệt mỏi Hát liên bằng không nhịn được cắn răng Trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng Không hổ là định vương phi Bạn tướng quân vẫn bị ngươi tính kế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 Hát liên bằng dương mắt nhìn ngọn đồi Cách đó không xa trầm giọng nói Tiếp tục tấn công núi Linh tê Hơn Ú Vinh Quy Quy Ú Không chiếm được thì không ngừng Vì tướng lĩnh này sưởng sốt Có chút khó khăn nói tướng quân Nói Linh T Hơn Ú Vinh Quy Quy. U Dễ thủ khó công Chỉ sợ là Hát liên bằng sảng giọng mắt sắc như đao quét Tới khiến người nọ không nói lên lời Chỉ có thể nuốt trở về Hát liên bằng nhìn hắn trầm giọng nói người dám lùi lại Chém Vâng Trên nối linh tê Hơn U Vinh Quy, Quy. U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 Trong mắt thanh niên nam tử dân lên một tia sợ hãi Khó khăn lắc đầu nhưng trên đùi truyền tới đau đớn khiến hắn không thể thốt ra nửa câu Diệp Ly nhìn hắn trầm giọng nói chung quy thì tình mạng vẫn quan trọng hơn một chân Đã như vậy Chẳng lẽ ngươi ngay cả đánh cuộc cũng không dám cứ thế mà buông tha tính mạng của ngươi sao Trong nhà ngươi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 Diệp Ly lấy một đoạn đao lưỡi mỏng chưa từng dùng qua tới rượu lên rồi trên lửa trong chút lát Mới chuyển tới bên người thanh niên áp lửa dao lên chân hắn Hai đại phu đứng làm trợ thủ một bên trợn to mắt nhìn chằm chằm động tác của Diệp Ly Chỉ thấy nàng hạ dao hết sức lưu lát lại có chừng mực Lúc bắt đầu còn chút lạ lẫm nhưng sau hai ba lần đã dần dần tìm được cảm giác Nhìn qua còn gọn gàng hơn cả lão quân y Thời điểm Diệp Ly đang bận rộn bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng trống trận vang trời Nơi xa còn có tiếng kèn đặc trưng của người Bắc Nhung hiển nhiên đại quân Bắc Nhung lại bắt đầu tiến công Lâm Hạng lo lắng nói Vương Phi Diệp Ly không ngẫm đầu lên Động tác trên tay cũng không ngừng lại Phân phó nói người bảo chu mẫn Toàn bộ sẽ do hắn chỉ huy Ta rất nhanh sẽ ra ngoài Lâm hàng nhìn người bị thương nằm trên giường đã lâm vào hôn mê một chút Rốt cuộc vẫn xoay người đi ra ngoài Diệp Ly rất nhanh giường đao trong tay lại Lưu lát kề một mảnh vải trị thương đã được nấu qua nước nóng sau đó văng lại Làm xong hết thảy, Diệp Ly mới ngẫm đầu nhẹ nhàng thở ra một hơi Hai vị đại phu đứng bên cạnh đã sớm nhìn đến suốt thần Thấy Diệp Ly ngẫm đầu lên nhìn mình mới phục hồi lại tinh thần Vương Phi Diệp Ly lại rửa tay trong chậu nước rồi nói hai vị hãy trông non hắn cho tốt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 Chú Mẫn hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói Vương Phi chúng ta ở đâu, chẳng lẽ tên mang gì Bắc nhung như ngươi quản được chắc. Sắc mặt hát liên bằng trầm xuống, cười lạnh một tiếng nói bản tướng quân còn tưởng định Vương Phi danh chấn thiên hạ là bập nữ trung hào kiệt. Không ngờ cũng chỉ là một phụ nhân nhát gan lâm chạy bỏ chạy mà thôi. Bạn tướng quân lười nói nhảm với thứ mọi rợi bắt nhung như ngươi, muốn chiến thì chiến đi. Trường thương trong tay chung mẫn chỉ vào hát liên bằng nói. Hát liên bằng cũng cười nói vừa hay, bản tướng quân dết ngươi, sau đó sẽ đi tìm định vương phi của các ngươi. Xông lên cho ta. Nói xong cũng không đợi trống trận nổi lên hát liên bằng đã dẫn đầu phóng về phía sườn núi. Tướng sĩ đi theo sau hắn lấy tướng quân làm gương Tất nhiên cũng không do dự liều chết xong về phía trận tiền của mặt gia quân Chu Mẫn cũng không tránh, hừ nhẹ một tiếng, giết cho ta Trên dưới mặt gia quân nổi giận gầm lên một tiếng Có tên bắn tên Có đá bắn đá không chút lưu tình chém giết đại quân Bắc Nhung Đại quân Bắc Nhung liên tục tiến công 5-6 ngày Trung Quy cũng tổng kết được chút kinh nghiệm Cho nên lần này không ít người tránh được tảng đá, khúc gỗ và mưa tên cuồng cuộn rơi từ trên xuống Chiến sĩ mặc gia quân không chút do dự vọt xuống Hai quân lập tức đánh giáp lá cạt chém dết lẫn nhau Hát liên bằng ý vào võ công cao cường, phi ngựa nhào tới chỗ chu mẫn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 Hát liên bằng cười nhẹ một tiếng nói tài bắn cung tốt lắm. Bạn tướng quân cũng muốn lĩnh giáo tài bắn cung của mặt gia quân một phen. Lời còn chưa dứt đã lao về phía chu mẫn. Kinh công của hắn cực cao tốc độ cũng nhanh trong chút lát đã cắt chu mẫn mấy trường. Trường đao vung lên cung thủ tiếp tục bắn ra. Một tia đao khí bén nhọn đập vào mặt.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 Ngư dẫn binh không tệ nhưng đáng tiếc võ công vẫn kém một chút Chú Mẫn lạnh lùng nói hát liên tướng quân nói nhảm nhiều quá Hát liên bằng cười nói vậy sao Đã vậy thì để bạn tướng quân lĩnh giáo công phu Chu tướng quân một chút Chú Mẫn vốn là tướng quân dẫn binh đánh giặc không phải là cao thủ về khoản đơn đã độc đấu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 Trường đao dưới ánh mặt trời lộ ra một tia đỏ sậm lạnh lẽo, hướng về phía cổ chu mẫn Vụt một bóng đen thoáng qua Lâm hàng mặt mày lạnh lẽo dơ kiếm cản lại trường đao trong tay hát liên bằng Lãnh đạm nói hát liên tướng quân muốn xem tài bắn cung của mặt gia quân thì cần gì phải nóng lòng như vậy Hát liên bằng ngẫn ra Chỉ thấy một luồng hình phong đánh tới sau gáy. Vội vàng lật người tránh ra. Đúng lúc một mưa tên màu đen sượt qua bên người hắn. Quy lực mỗi tên này hoàn toàn khác những mũi tên của các cung thủ khi nảy. Cho dù không bắn trúng hắn nhưng bên mặt bị sượt qua thấy mơ hồ đau. Hát liên tướng quân thật đúng là nóng lòng. Làm gương cho binh sĩ như vậy thật khiến bạn Phi cảm thấy ngoài ý muốn Diệp Ly đứng cách đó không xa Thần sắc lạnh nhạt nhìn hát liên bằng Hát liên bằng cười ha ha Nhìn Diệp Ly nói thì ra Vương Phi vẫn còn ở trong quân Hóa ra bản tướng quân hiểu nhầm Vương Phi rồi Diệp Ly bình tĩnh nói không cần sốt ruột Nếu tướng quân đã tới không ngại ở lâu một chút Chú tướng quân, người đi giúp những người khác đi chu mẫn liếc mắt nhìn Diệp Ly và hát liên bằng Biết nơi này mình không sen vào được Gợt đầu một cái xoay người rời đi Hát liên bằng thiêu mi cười nói Định Vương Phi muốn giữ bản tướng quân lại Bản tướng quân dĩ nhiên là rất vinh hạnh Tâm trạng Diệp Ly lúc này không tốt lắm Cũng không nói đùa với hát liên bằng Nhàn nhạt nói như vậy thì tốt Vung tay lên cơn mưa tên từ các nơi bắn về phía hát liên bằng Hát liên bằng vội vàng nhảy một cái Vung đao chém rụng tất cả tên bắn đến Không ngờ vừa chém rơi mưa tên trước mặt Thì sau lưng lại có hình phong ợt đến Cho dù hát liên bằng ý mình nội lực cao thâm không thể bị bắn trúng Nhưng trong nhất thời cũng rất chật vật Thật là lợi hại Mười mấy tuyển thủ khi nãy cũng chưa tạo thành uy hiếp gì với Hát Liên Bằng nhưng mà hiện tại mưa tên không quá dày dặt lại khiến Hát Liên Bằng có chút lúng cúng tay chân. Tướng quân thuận tiện đánh giá xem Kỳ Lân và Nhai Tý rốt cuộc khác nhau ở điểm nào. Diệp Ly nhàng nhạt nói, đến đến khi Hát Liên Bằng chọc thủng mưa tên của Kỳ Lân thì người cũng đã bị bước lùi ra khỏi đại doanh mặt gia quân mấy chục trượng. Hát liên bằng nhìn mấy nam tự áo đen phía xa xa cùng nữ tự áo trắng trước mặt Có chút không cam lòng thở dài tại Hạ Thành Tâm thành ý muốn mời Vương Phi đến Bắc nhung làm khác Vương Phi cần gì phải lạnh lùng như vậy Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif